Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi tài nghe đây chị Nga Có chuyện gì thế Anh tài đây à Anh chưa nghe tin gì sao Thằng An, thằng An con trai của anh chết rồi Cái gì Chị đừng có nói linh tinh vớ vẩn như thế Thằng An con trai tôi làm sao mà chết được Anh bình tĩnh nghe tôi nói đã Thằng An nó đã bị tai nạn xe rồi Tôi với con Trang đang lên bệnh viện đấy Ông cũng mong lên đi, đi Bệnh viện Thánh Tâm đấy Nói rồi thì bà Nga tắt máy Dục Trang Mao Trọng thay đồ rồi đi. 30 phút sau, hai người đã đứng trước cổng bệnh viện. Bà Nga Mao Trọng đi gọi xe, còn Trang thì móc điện thoại gọi vào số của An. Tín chu điện thoại vang lên được vài hồi nhưng không ai bắt máy. Trang tiếp tục gọi thêm một lần nữa. Lần này có tiếng một cô gái vang lên. "Alo, tôi là y tá Quỳnh Mai. Xin hỏi, đây có phải là số máy của người nhà nạn nhân Phan Thành An không ạ?" "Tôi, tôi là bạn gái của anh ấy. Cô có thể chỉ tôi đến chỗ anh ấy được không?" Vâng được ạ. Cô có thể đến bệnh viện rồi liên hệ với số máy này để gặp tôi. Được rồi, tôi đang ngay cổng bệnh viện, cô đợi tôi một chút. Được rồi. Tôi đứng ngay phòng tiếp tân của bệnh viện, chờ gia đình nha. Lúc này bà Nga mẹ của chàng cũng đã gửi xe xong. Vừa ra đến nơi bà Nga hỏi: "Sao rồi con? Biết chỗ thằng An nằm chưa?" "Dạ rồi mẹ. Y tá đang chờ mẹ con mình. Mạo vào trong thôi mẹ." "Ừ được rồi. Mạo vào thôi con." Đừng để người ta chờ lâu. Hai người mau chóng đi vào trong. Đi đến phòng tiếp tân của bệnh viện thì chàng móc điện thoại gọi cho số máy của An một lần nữa. Alo, y tá Quỳnh Mai phải không ạ? Tôi đến phòng tiếp tân của bệnh viện rồi, cô đang ở đâu thế? Tiếng cửa phòng sát bên mở ra, một cô gái cao độ 1m7 đến 1m75, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh xắn nhẹ nhàng bước đến. "Xin chào mọi người, tôi là Quỳnh Mai." Bà nghe cô ấy giới thiệu xong thì gấp gáp hỏi Thế chào cô. Cô ơi, cô cho tôi hỏi là thằng An nó đâu? Năm ở đâu vậy cô? Trong lúc bà Nga đang hỏi cô y tá thì từ bên ngoài, một cặp vợ chồng trung niên độ khoảng 45 đến 46 tuổi bước vào. Nhìn sắc mặt người đàn ông có chút nóng giận, còn người phụ nữ thì vừa đi vừa khóc. Bước đến chỗ bà Nga, người đàn ông nói: "Chị Nga, chị nói xem chuyện này là thế nào? Tại sao nói thằng An nó bị tai nạn mà còn nói nó chết nữa?" Bà Nga chưa kịp nói, Thị cô Y tá tên Quỳnh Mai lên tiếng. Xin mọi người bình tĩnh, ở đây là bệnh viện, còn rất nhiều người đang chờ được khám. Mọi người có thể giảm kia nói chuyện được không? Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Đang nghi đang lành nói con trai người ta chết, hỏi coi ai lại không điên lên cơ chứ? Thế ông tài tức giận thì bà Nga tức giận quát. Tôi chỉ mới nghe y tá nói thế, cụ thể thế nào thì tôi chưa biết, thôi thì cứ đợi người ta nói xem thằng An nói thế nào. Cô Quỳnh Mai, cô giải thích cho bọn tôi rõ sự tình thế nào được không? Xin gia đình bình tĩnh ngay tôi nói đã. Vào 18 giờ ngày hôm nay, thì anh Hàn đã được người dân đưa đến trong tình trạng xuất huyết toàn thân, cơ thể bị đa chấn thương và vùng đầu bị một vết rách khá lớn. Vừa nghe xong, bà nghi vợ của ông Tài đã ngã khuỵu xuống, nước mắt giàn giụa mà khóc. Ôi trời ơi con trai tôi, sao nó lại bị nặng như thế? Ông trời ơi, sao ông nỡ hành hạ con trai tôi như vậy? Thấy vợ mình chư gì đã lăn ra khóc như thế, ông Tài có chút bực mình nhưng vẫn đỡ bà dậy. Vì ông biết được bà nghi thương An đến mức nào, dường như tất cả tình thương của bà ấy đều dành cho An. An chỉ cần đứt một ngón tay thì bà nghi đã bỏ cả ngày cơm rồi. Là người con trai mình bị như thế thì người sốc nặng nhất chính là bà nghi. "Thôi nào, bà bình tĩnh, để cho Cui Ta nói tiếp xem nào. Cô Quỳnh Mai, cô nói tiếp đi." Dạ, thì sau khi được đưa vào bệnh viện, do anh Hàn An mất máu quá nhiều và bị sốc huyết não nên đã tử vong khi bác sĩ chưa kịp phẫu thuật ạ. Xin gia đình bắt đầu thương. Bà Nghi ngã khụy xuống. Hai mắt vô thần, miệng hà hốc không nói được câu nào. Ông Tài cố đỡ bà Nghi đứng lên, nhưng dường như bà ấy đã mất đi ý thức. Bà Nghi chỉ kêu lên được hai tiếng an ơi dù ngất siêu. Ý tá Quỳnh Mai mau chóng chạy đến đỡ lấy bà Nghi rồi kiếp người đưa bà Nghi vào phòng hồi sức. Đưa bà Nghi lên giường bệnh nằm, rồi Ý tá nhanh chóng lấy một chai nước biển cầm ống tiêm rồi chuyên nước cho bà Nghi. Làm xong mọi việc, Quỳnh Mai quay sang bọn người nói. Bà ấy không sao đâu Cứ để bà ấy nghỉ ngơi đã. Bây giờ tôi dắt mọi người đến chỗ anh An nhé. Ông Tài gấp gấp nói. Được rồi. Làm phiền cô dẫn bọn tôi đến chỗ thằng An vậy. Không có gì đâu bác. Chuyện bọn con nên làm mà. Nói rồi Quỳnh Mai bước đi. Mọi người cũng lục tục đi theo. Đi qua hai dễ phong dành cho bệnh nhân thì mọi người đi xuống dưới một tầng cầu thang. Lúc này cô y tá lên tiếng. Do chỗ nằm của bệnh nhân thiếu nên chúng tôi chuyển nhà xác xuống dưới tầng cuối. Sẽ hơi tối và lạnh. Mọi người thông cảm nhé. Bằng cả ngày giờ im lặng thì lúc này nhanh nhẩu đáp. Được rồi, không sao đâu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net